chính là mã người khô này các tỳ theo xa rộng như thế nào là nước Kashi khô xa rộng như thế nào là sự trì gì của vua penshennadi nước khô trong phạm vi như vậy vua penshennadi nước khô được xem là tối thượng tuy vậy này các tỳ theo đối với vua Pasenadi, nước Đức sa la có sự đối khác, có sự biến hoại thấy vậy này các tỳ kheo vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong vấn đề ấy do nhàm chán trong vấn đề ấy vì ấy từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hà điệp này các tỳ kheo xa cho đến mặt trăng mặt trời di chuyển xoay chuyển Chối sáng các phương, cho đến như vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có một ngàn mặt trăng, Có một ngàn mặt trời, có một ngàn vua núi sino Có một ngàn cõi diêm phù đề, Một ngàn tây ngưu hóa châu, Một ngàn bắc cư lô châu, Một ngàn đông thắng thần châu, Bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn đại dương, Một ngàn bốn đại thiên dương, Một ngàn tam thập tam thiên Một ngàn dạ ma thiên Một ngàn đau xuất thiên Một ngàn hóa lạc thiên Một ngàn tha hóa tự tại thiên Một ngàn phạm thiên giới Này các tỳ kheo Xa rộng cho đến một ngàn thế giới Đại phạm thiên ở đấy được xem là tối thượng Tuy vậy Này các tỳ kheo đối với đại phạm thiên có sự đổi khác có sự biến hoại thấy vậy này tắt tỳ kheo vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong đại phạm thiên ấy do nhàm chán trong đại phạm thiên ấy từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hạ liệt này tắt tỳ kheo có một thời đến thời ấy thế giới này chuyển hoại trong khi thế giới chuyển hoại Này các tì kheo, các loài hữu tình, phần lớn, sanh qua cõi, abasa, khoan âm thiên. Ở tại đấy, chúng sanh này do ý sanh nuôi sống bằng thủy, từ chiếu hào khoan, phi hành trên hư không, sống trong sự khoan dinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tiền kheo, trong khi thế giới chuyển hoại các quan âm thiên được xem là tối thượng nhưng này các tỳ kheo đối với chư quan âm thiên có sự đổi khác có sự biến hoài thấy vậy này các tỳ kheo vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong chư quan âm thiên ấy do nhàm chán trong quan âm thiên vì ấy từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hà tiệc này các tỳ kheo Có mười thiền án xứ ấy Thế nào là mười? Một người tưởng tri thiền án đất Phía trên, phía dưới, bề ngang Không hai, vô lượng Một người tưởng tri thiền án nước Một người tưởng tri thiền án lửa Một người tưởng tri thiền án gió Một người tưởng tri thiền án xanh Một người tưởng tri thiền án tràn Một người tưởng tri thiền án đỏ Một người tưởng tri thiền án trắng Một người tưởng tri thiền án hư không Một người tưởng tri thiền án thức Phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng Này các tỳ kheo, có mười thiền án xứ này Cái này là tối thượng Này các tỳ kheo Trong 10 thiền án xứ này, tức là thiền án thức, có người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy? Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy? Này các tỳ kheo, có sự đối khác, có sự biến hoại? Thế vậy, này các tỳ kheo, Vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy Do nhàm chán trong ấy Vì ấy từ bỏ sự tối thượng Còn nói gì đối với Hà Địa Này các tỳ kheo Có tám tháng xứ này Thế nào là tám Một vị quán tưởng nội sắc Thấy các loại ngoại sắc Có hạng lượng, đẹp, xấu Sau khi giúp thắng chúng dễ tưởng tri như sao Ta biết, ta thấy, đó là tháng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, sau khi di thắng chúng, dễ ý tưởng tri như sao. Ta biết, ta thấy, đó là tháng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hàng lượng, đẹp, xấu, chị ấy dần thức rằng sau khi díp thắng chúng dễ ấy tưởng tri như sau ta biết ta thấy đó là tháng xứ thứ ba một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loài ngoài sắc vô lượng đẹp xấu sau khi díp thắng chúng dễ ấy tưởng tri như sau ta biết ta thấy đó là tháng xứ thứ tư một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh như bông gai màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh sau khi nhiếp thắng chúng dễ tưởng tri như sau ta thấy ta biết đó là thắng xứ thứ năm một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu vàng sắc màu vàng tướng sắc vàng hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông canhicara màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như vậy dễ quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc màu vàng.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 Panhusha Vada Màu đỏ như lụa ba la nại Cả hai mặt láng trơn Màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ Như vậy, dây này quán tưởng vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoại sắc Màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ Sau khi giếp thắng chúng Dễ tưởng tri như sao Ta biết Ta thấy Đó là tháng thứ thứ bảy Một gì quán tưởng Vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoại sắc màu trắng Sắc màu trắng Tướng sắc trắng Hình sắc trắng Ánh sáng trắng Như sao mai Ô sa thi, Màu trắng Sắc màu trắng Tướng sắc trắng Hình sắc trắng ánh sáng trắng như lụa ba la nại cả hai mặt lá trơn màu trắng sắc màu trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng như vậy vì này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại hoài sắc màu trắng sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng sau khi giết thắng chúng dễ tưởng tri như sau tạ biết Ta thấy đó là tháng xứ thứ 8. Này các tỳ kheo có 8 tháng xứ này. Cái này là tối thượng Này các tỳ kheo trong 8 tháng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc màu trắng, tướng màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi giết thắng chúng,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 Còn nói gì đối với Hà điệp Này các tiền kheo, Có bốn con đường này, Thế nào là bốn? Con đường khổ thắng tri chậm, Con đường khổ thắng tri mao, Con đường lạc thắng tri chậm, Con đường lạc thắng tri mao. Này các tiền kheo, Có bốn con đường này, Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong bốn con đường này tức là con đường lạc thắng tri mau này các tỳ kheo có những chúng sanh thực hành như vậy đối với các chúng sanh thực hành như vậy này các tỳ kheo có sự đổi khác có sự biến hoại thấy vậy này các tỳ kheo vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy do nhàm chán trong ấy dễ từ bỏ sự tối thượng. Còn nói gì đối với Hà Điệt? Thì... Này các tỳ kheo, có bốn tưởng này, thế nào là bốn? Có người tưởng tri có hạng lượng, có người tưởng tri đại hành, có người tưởng tri vô lượng, có người tưởng tri vô sở khổ xứ, nghĩ rằng không có sự vật gì. Này các tỳ kheo, có bốn tưởng này, cái này là tối thượng,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 do nhàm chán trong ấy dễ từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hà tiệc cái này là tối thượng này các tỳ kheo trong các thành kiến của các dì học tức là nếu ta không có trong lúc ấy thời nay đã không có của ta nếu ta sẽ không có thời sẽ không có của ta với người có tri kiến như vậy này các tỳ kheo Có thể chờ đợi như sao? Sự không nhàm chán này đối với khổ Sẽ không có đối với người ấy Sự nhàm chán này đối với hữu diệt Sẽ không có đối với người ấy Này các tỳ kheo Có những chúng sanh có tri kiến như vậy Đối với chúng sanh có tri kiến như vậy Này các tỳ kheo Có sự đổi khác, có sự biến hoài. Thấy vậy, này các tỳ kheo vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, Dễ từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với Hà Liệt Này các Tỳ kheo, có một số Sa môn, Bà La môn tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng. Cái này là tối thượng. Này các Tỳ kheo, trong các vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua một cách hoàn toàn vô sở khủ xứ sự chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ họ thuyết pháp để thắng tri cái ấy để giác ngộ cái ấy này các tỳ kheo có những chúng sanh có nói như vậy này các tỳ kheo đối với các chúng sanh có nói như vậy có sự đổi khác có sự biến hoại thế vậy này các tỳ kheo vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy do nhàm chán trong ấy dễ từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hà Đi này các kỳ theo có một số sa môn bà la môn tuyên bố hiện tại niết bàn là mục đích tối thắng cái này là tối thượng này các tỳ kheo trong các vị tuyên bố hiện tại niết bàn là mục đích tối thắng tức là sau khi như thật biết sự tập khởi sự chấm dứt gì ngọt sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xuất xứ được giải thoát không có chấp thủ này các tỳ kheo ta là người đã nói như vậy đã tuyên bố như vậy và một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta với điều không thật là phi hủ trống không nói láo nói rằng samun kotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuyên bố sự liễu tri các thọ. Và này các tỳ treo, ta tuyên bố sự liễu tri các dục, ta tuyên bố sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự liễu tri các thọ, ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô dục tịch diệt. thanh lương không chấp thủ bác liếc bàn mười la mã khô sa một thời thế tôn trú ở savati chetavana tại khu giường của ông anathapindika lúc bấy giờ vua pashenadi nước khô sa từ một trận chiến đi về Tháng trận mục đích đã đạt được. rồi vua Vasenadi nước Kosala đi đến khu vườn xa cho đến đất có thể đi xe được. dù đi xe rồi xuống xe đi bộ và vào khu vườn. lúc mấy giờ một số đồng tỳ theo đang đi kinh hành ngoài trời. rồi vua Vasenadi nước Kosala đi đến các tỳ theo ấy. sau khi đến nói với các tỳ heo thưa các tôn giả nay thế tôn bậc a la hán chánh đặng giác trú ở đâu thưa các tôn giả chúng tôi muốn ý kiến thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác tâu đại dương đây là ngôi tịnh xá có cửa đóng ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy đừng có tiếng động đừng có hấp tấp bước vào mái hiên Tăng hắn rồi gõ nơi then cửa thế tôn sẽ mở cửa cho đại dương rồi vua basenadi nước kosala đi đến ngôi tịnh xá có cửa đóng ấy đi đến không có tiếng động không có hấp tấp bước vào mái hiên tầng hắn rồi gõ vào then cửa thế tôn mở cửa rồi vua basenadi nước kosala đi vào tỉnh xá đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp và nói lên tên mình. Bạch Thế Tôn, con là vua Vasenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Vasenadi nước Kosala. Thưa Đại Dương, do Đại Dương thấy ý nghĩa lợi ích gì? mà đại dương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này. Bạch Thế Tôn, để biêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ bày lòng từ ái đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số. an lạc cho đa số là gì đã an lập thánh chánh lý cho đa số tức là chánh chân pháp tánh thiện pháp tánh bậc thế tôn gì thế tôn là gì đã thực hiện hạnh phúc cho đa số an lạc cho đa số tức là chánh chân pháp tánh thiện pháp tánh vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ diệt quá mức như vậy và tỏ bày Lòng kính mộ đối với Thế Tôn Lại nữ, Bạch Thế Tôn Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có Thiền giới, có đầy đủ Thiền giới Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có Thiền giới, có đầy đủ Thiền giới Bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ bài đồng kính mộ đối với thế tôn lại nữa bạch thế tôn thế tôn đã lâu ngày là bị sống ở rừng sống tại các trú xứ rừng núi các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng bạch thế tôn vì rằng thế tôn đã lâu ngày là bị sống ở rừng sống tại các trú xứ rừng núi các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại lửa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vì biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tỏa dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vì biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tỏa dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Ví rằng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. đáng được cúng dường đáng được chắp tay là phước điền vô thường ở đời bạch thế tôn vì con thấy lòng kính mộ đối với thế tôn lại nữa bạch thế tôn những câu chuyện nào thuộc hướng thượng thích ứng khai mở tâm trí ví như câu chuyện về ích dục câu chuyện về biết đủ câu chuyện về viễn ly câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Ví rằng Bạch Thế Tôn Những câu chuyện nào Thuộc hướng thượng Có được không phí sức Bạch Thế Tôn Vì con thấy lòng kính mộ Đối với Thế Tôn Lại được Bạch Thế Tôn Thế Tôn đối với bốn thiền Thuộc tăng thượng tâm Hiện tại lạc trú Có được không khó khăn Có được không bệt nhọc Có được không phí sức Vì rằng Bạch Thế Tôn thế tôn đối với bốn thiền có được không phí sức bạch thế tôn vì con thấy lòng kính mộ đối với thế tôn lại nữa bạch thế tôn thế tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chi tiết vì rằng bạch thế tôn thế tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ Như một đời, hai đời nhớ lại nhiều đời sống với các các đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu dân đều do hạnh nghiệp của họ. Xem Trường Bộ Kinh tập một, trang tám mươi hai. Bạch Thế Tôn. Vì rằng Thế Tôn với thiên giảng thanh tịnh siêu nhân đều do hành nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng